Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Ấy thế nhưng đám nhóc này lì lợm Vẫn cứ không chịu bông tha Khi thấy bà dọa đánh Tụi nhóc chỉ tản ra một chút Rồi lại tiếp tục treo chọc Bất giác có một đứa vì đùa quá trớn Nhặt cục đá dưới chân Ném vào tay của bà Quách Làm rớt cái túi li lông đựng miếng thịt heo Thằng nhóc mập mập Chạy đến lượm lấy túi thịt Rồi bị cả đám Hồ vào chạy ra khúc sông gần đó Bà quách thấy bọc thịt bị cướp đi Thì bắt đầu gằn giọng quát nạt, đuổi theo cả bọn Chạy được một lúc, đám nhóc ra đến bờ sông Thấy miếng thịt heo còn tươi mới Thằng nhóc mập thèm thuồng Tụi bay, hay là bọn mình nướng thịt heo ăn đi Ăn xong xuống sông tắm cho nó mát Cả đám cũng đồng ý Một thằng ốm như que củi nói ở vậy nướng luôn đại ca, tụi em cũng đói rồi Đám nhóc khoái chí cười ha hạ, phân công nhau đứa đi nhặt củi. Hai đứa con gái chạy về nhà để tìm mồi lửa. Lúc còn chưa kịp làm gì thì từ xa xa đã nghe tiếng của bà Quách chửi bới, hùng hổ chạy đến. Nghe tiếng cả đám hốt hoảng, tán loạn bỏ chạy. Thế nhưng mà thằng nhóc mập vẫn cứ đứng đó, tay cầm bọc thịt như đang chờ đợi. Bà Quách vừa chạy tới gần thì tức giận. Bà nội cha chúng mày Cướp thịt của tao Trả lại cho tao mau lên Tao đập chết Cha tụi bay Đám nhóc nghe vậy Thì không chút run sợ Còn quay lại làm mặt quỷ mà thách thức Thịt heo này của bà Thấy bà có ăn được không Bà cho tụi tôi đi Bà là tiên trên trời mà Bà biến ra biến thịt mấy hồi Tao là tiên trên trời Nhưng cũng phải ăn để sống chứ. Có trả lại thịt không? Tao đánh chết trả tụi bay. Đám nhóm bậc thấy vậy, cũng ngay tức khắc cầm miếng thịt, quăng luôn xuống dưới sông. Thằng béo nói, tôi trả bà đó, bà là tiên, mà bà bơi xuống đó mà lấy thịt của bà đi. Bà quách thấy nó ném miếng thịt xuống sông, bứt rác gào lên. Rồi không chờ nó nói xong, bà chạy tới cầm theo cây chổi nhào ngay về bờ sông. Nhưng bà chẳng biết bơi, thịt còn chưa tìm được Thế mà thoáng một cái Bà bị chìm thẳng xuống dòng sông Giữa dòng nước đang chảy xiết Bà quách hốt hoảng hai tay của quạng vùng vẫy Càng la hét thì miệng càng uống nhiều nước Đám nhóc nhìn thấy bà già chơi vơi giữa dòng nước Thì bắt đầu hốt hoảng la hét Để cho những người gần đó biết mà đến Có cây ghe đánh cá đang neo đậu gần Nghe người ta la ó Hai người đàn ông đang ngồi đan lưới Ngước lên nhìn Thấy giữa dòng nước có người đang nhập, nhập nhô chơi với Lập tức đưa ghe qua Chỉ có điều Bọn họ ra đến nơi thì chẳng kịp nữa Bà Quách cũng đã chìm nghỉm, Không vùng vẫy Cũng chẳng sủi tâm Đám nhóc bây giờ sợ lắm Thằng nhóc mập quay lại Tụi bây không được nói với ai chuyện này nhá Đứa nào nói Nghỉ chơi với nó không cho chơi chung biết chơi tội bay. Cả đám nghe thằng béo cảnh báo như vậy chỉ biết im lặng gật đầu rồi kéo nhau đi mất. Bỏ lại dòng sông đã lặng lặng trôi, nhút chừng lấy bà già tội nghiệp. Vài ngày sau khi không còn thấy bà quách loanh quanh trong làng nữa, mọi người cũng yên tâm phần nào. Bởi vì từ giờ không phải nghe bà ta nghêu nao cười cười khóc khóc làm phiền giấc ngủ giữa đêm. Ông Mai thấy lạ lắm. Bởi vì ông biết bà ấy không đi đâu hết, ngôi mộ của cháu bà còn ở đây thì bà nhất định sẽ ở đây. Đằng này bà ấy biến mất không có dấu vết thì cực kỳ khó hiểu cho đến một hôm bầu trời âm u khác thường mặc dù đang là buổi trưa không khí oi bức thằng bé lễ lúc đó được cha mẹ cho đi chơi với đám nhóc ở trong làng ông mai cũng đã căn dặn thằng Cú lễ trời với đám bạn không được đi xa nghe con chơi vòng vòng ngay sau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện